Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một truyện ngắn Tết thứ hai Mà Huy nhờ các tác giả chuẩn bị cho dịp Tết âm lịch năm nay Và một tác giả quá thân quen với chúng ta Một tác giả mà rất nhiều người đang mong chờ Ngọc Sơn Trong một cái dịp Tết như thế này thì màu văn, màu truyện của Ngọc Sơn Luôn là một dư vị nào đó mà quý khán thính giả luôn mong chờ <cười> Hai ngắn một dài Chúng ta cùng chờ xem Lần trở lại này của Ngọc Sơn Sẽ đem đến cho chúng ta những điều gì động lại nhé Xin mời quý khán giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay Đông cuối cùng Cũng chịu trả sự tự do cho những chiếc chòi non Mưa lất phất như gột rửa hết băng giá. Tân trang cho mùa xuân sau một quãng đường dài mà nó tự biệt đám lá khô đi đến đây. Có ai đó vừa bỏ tay ra khỏi quần. Đúng hơn là bỏ ra khỏi túi quần. Chỉ để gãi lên mái đầu 10 ngày chưa gọi. Làm cho đám gạo khô bay tra trả. Như một sự luyến tiết và mặc niệm cho mùa đông. Phía bên kia đường, có một cụ già vừa gánh hoa qua ngõa con trang thấy vậy thì lật đật lao ra miệng gọi thiệt lớn đến độ lũ chim sẻ đang bay lượn cũng phải khừng lại vì lầm tưởng bị bắt kiểm tra nồng độ cồn cô ơi cô bán chiếu cô bán bánh mì cô bán chè cô thu mua dây chai đồng loạt quay lại hướng ánh mắt về phía con nhỏ đang trân người ra vì pha gội đổng đỉnh cao của mình Cùng lúc đó bà hàng mã vội chạy sang Đưa một bộ áo giấy hương đèn Thì ra đây mới đích thị là người mà con Trang gọi ngẩn tò te dài phút Con nhỏ giả vờ đánh trống lãng Nhìn trời nhìn đất, nhìn mây Rồi lẳng lặng quay vào trong cửa hàng Chỗ này cũng vừa mới thuê được vài bữa thôi Để mở thêm một chi nhánh sấp quần áo Khi mà hai chị em nhỏ Trang làm ăn vớt lên Từ việc bán hàng online trước đó Hôm nay chính thức cúng đất để chuyển đồ vô. Thời điểm cận tháng chạp này, mọi thứ đều phải khẩn trương nếu như không muốn bỏ lỡ bất cứ thượng đế nào của mình. Trâm mà đổ nước sôi làm cháu thánh đi em. Dọn hết ra rồi chị thắp nhang khấn luôn. Hàng đã gọi xe tới chưa? Chiều nay tranh thủ sửa soạn cho kịp luôn nha. Chuẩn bị hàng Quảng Châu về nhiều lắm đó. Thằng Sơn nói qua mà chưa thấy qua nữa. Dạ, xong rồi nè. Có khi nào cũng đúng hẹn đâu chơi Bữa đúng giờ thì sai ngày Mà đúng ngày thì có ai nhờ đâu Kiểu hên xui á, sống theo thời tiết Trang nhìn em gái của mình Phá lên cười ngạc nghẽo Sau câu cảm thán không thể ngao ngán hơn của nó Đứng trước bàn cúng Được đặt tương tất Trang kể hít một hơi thiệt sâu Cha gà da dịch nổi hết cả lên Bỗng chốc con nhỏ trùng mình vài cái Ngơ ngác nhìn xung quanh Trâm ơi sao chị thấy lạnh lạnh với em à, nhìn, dạ em quên tắt điều hòa nhìn cái dáng lật đật đi tắt máy lạnh của đứa em gái mình trang chỉ muốn đến suốt ngày vào mong nó một cái chưa bán được đồng nào mà muốn sống như đại gia mở cửa chính để hơi lạnh tràn ra cả bàn cúng sau khi điều chỉnh lại nhiệt độ nhận thấy không còn gì cản trở nữa lúc này trang mới đứng trịnh trọng chắp tay khấn một tràng Rồi thắp nhang vào cái lon đổ đầy gạo Khối nghi ngút lơ lửng qua gương mặt đang hết sức tắm tắt của con nhỏ Cái kia ốt này không lớn lắm Nhưng nằm ở địa thế thuận lợi là gần chợ Trước đây người ta thuê làm tiệm cắt tóc Vừa trả lại mặt bằng là hai chị em đến chốt luôn hợp đồng Coi như là cái duyên đưa đẩy Vì với giá thành và địa thế như vậy Không dễ để một mình một ngựa mà thương lượng Nãy chị có thắp nhang Ở cái trang trên cái bồ đề không đó Ý tôi chết quên mất tiêu rồi à, Tôi tối thắp bù Chứ bây giờ lỡ cũng được nửa đường rồi Thắp lên coi sao được Mẹ em nhớ phải nhắc chị chứ Chị trăm công ngàn việc à uhm, Nãy giờ thấy đứng chơi không luôn đó trời Cái con nhỏ này Trang cũng đến chịu thua Đứa em gái lém lỉnh của mình Cúng kiến xong xuôi cũng đã quá trưa Hai chị em tranh thủ nghỉ ngơi Vì vừa 2 giờ chiều Xe chở hàng cũng đã đến nơi Thằng Sơn có mặt kịp lúc Trong tiếng chửi bới của mấy bà hàng cá đối diện Má mày chậm chậm thôi Bài cái rổ cá là hết giờ với tao đó ừ, Dạ dạ Cái phanh xe trước cửa tiệm Làm cho bụi bay mịt mờ Thằng Sơn thoát ẩn thoát hiện Lù lù tiến vào quán Như cảnh quay những bộ phim bơm tấn à, à, à, Bụi quá vậy hàng gì nhiều gì xếp sau đây trang Hừ, lần đầu tiên thấy mày đúng giờ luôn đó chỉ trẻ có hai tiếng thôi à. tao có dán ghi chú trên mấy cái kệ rồi đó đồ loại nào thì xếp vào loại đó ở mẫu á thì chắc hai ngày nữa khép trương ok cả bà cắm cúi bắt tay vào việc xếp hết toàn bộ quần áo vào các kệ bốn tầng đã được trang chuyển vào cách đây hai ngày đợt này hàng về nhiều mẫu mã nên việc phân loại cũng hơi khó nhằn một chút Mãi đến tận giờ chiều mới manh nha xong xuôi Trang đứng thở hổn hển, Vừa lau mồ hôi Vừa nhìn thành quả Đằng sau lưng Nhỏ Trâm vẫn miệt mài bấm điện thoại Nhận đơn chút liên tục Thằng Sơn làm lũi đi rửa trái tay chân Thì bỗng nhiên nó hất hại chạy ra Mặt lắm lét như vừa bị hàng sớm nhìn thấy củ quý vậy Thấy bộ dạng khó đỡ đó Nhỏ Trâm cũng không khỏi ngạc nhiên Đưa ánh mắt dò xét toàn thân Có chuyện gì anh Hai ngắn, hai ngắn một chạy cái, cái gì? Hai là hai ngắn một chạy đó Hai chị em Trang hối hả chạy theo sự gấp gáp của thằng Sơn Nhưng khi đặt chân vào gian sau Ngoài cái bàn thu ngân và Trang thờ ông địa Thì chẳng thấy gì khả nghi hay ghê gớm Như ánh mắt trợn tròn của thằng bạn thân chí cốt cả Trang đơ người ra một lúc Ngó nghiêng xung quanh Nhỏ trăm cũng chẳng khá hơn là bao Với gương mặt ngơ ngác Cái cái gì mà hai ngắn một dài vậy anh Sơn Không có giỡn bậy bạ nha Đây có em với chị Trang thôi đó Đừng có nói là Cô anh dài còn em với chị Trang Tao lại mà trăm Cái kia Thằng Sơn hất hàm qua chỗ bàn thờ ông địa Hai chị em lập tức nhìn theo Thoáng chốc đã trợn tròn mắt Miệng há hốc như không tin Những gì vừa thấy À, tao có thấy gì đâu Trời ơi Là hai ngắn một chạy kia kìa Thằng Sơn vừa dứt lời Lần này đến lượt nhỏ Trâm sợn sốt Đứng chân người một lúc mới dội thốt lên Thôi, thôi xong Hả, Chuyện gì vậy em Nè nè hai, hai người làm sao vậy Chắc tôi giỡn tim luôn quá chị, chị nhìn kìa Hai ngắn một chạy Là hai ngắn một chạy Thôi, thôi xong rồi nhỏ Trâm kéo cổ chị mình dí sát vào bàn thờ ông địa lúc này trang mới tá quả tâm tình ngồi thụp xuống miệng lắp bắp không thành tiếng mãi một lúc mà chẳng nói được gì ô nãy giờ hơn mười phút rồi mày chưa bình tĩnh lên luôn hả trang tao tao không xong rồi hai ngắn một dài mới chuyển vô đây mà đã dậy rồi cơ không biết có điểm gì đây thì đó Thấy vẻ mặt lo lắng của hai chị em Thằng Sơn cũng không dám nói cho hết câu lẳng lặng suy tính cái gì đó trong đầu Giống vậy cả ba đều có niềm tin vào tâm linh Chưa nói đến là đặc nặng phong thủy vô cùng Nay ba nén nhang được trang cắm xuống cái bát hương trên bàn thờ ông địa Lại đột nhiên lụi tắt đi Để lại hai cây ngắn một cây dài Em nghe nói nhá Nhang tắt mà hai cây ngắn một cây dài Là đi không có tốt Kể cả trên bàn thờ nào cũng vậy luôn Ờ chị cũng nghe nói vậy Nh Nhưng mà biết điểm gì để mà tránh đây Giờ sao đây Sơn Ta Tao mới chuyển vô chưa kịp khai trương luôn á Ai, Tự nhiên không đâu rước lo vô người Mệt ghê Hồi nãy đang trái bình thường mà Thằng Sơn trầm ngâm một hồi lâu Đi qua đi lại đến chóng mặt Rồi lặng lặng ra phía sau Gần 5 phút thì nó trở ra gương mặt có dễ giãn nở đôi chút Cho dù nét nhăn nhó vẫn còn hiện rõ Thế vậy trang liền sốt sáng hỏi nè, Mày đâu vậy Sơn Giờ sao đây mày Ừ tao đi rái Hồi nãy đâu kịp rái đâu ừ, Thôi giận vậy đi Cái này tuy là mang điểm không tốt Nhưng mà không tốt ra sao Thì mình uh, chưa biết đúng không Má tao cũng quen ông thầy Phong Thủy này giỏi lắm Bây giờ để hỏi địa chỉ Tới gặp ổng cô chính xác ba cái nhăn này muốn báo cái gì Rồi uh, xin ổng cách quá giải Hay là đề phòng gì đó Ừ, đúng đó chị Trang, anh Sơn nói có lý á Chứ giờ mình làm bậy là càng không có được đâu Giải quyết càng sớm càng tốt Nghe cũng xui tai Nên hai chị em lập tức theo thằng Sơn đi gặp thầy Không biết nhà ông ở đâu Mà chạy xe nãy giờ gần 15 phút rồi vẫn chưa tới nơi Đợi dừng đèn đỏ Trang sốt sắng quay qua hỏi Nè, sắp tới chưa mày Sao lâu quá vậy Chưa, Nh nhưng mà tin tôi đi Sắp tới nơi rồi Thằng Sơn nói chắc như đinh đóng cột Mà cũng tới nơi thật Theo địa chỉ được ghi lại Sau khi gọi điện thoại cho người thân là má của mình Thằng Sơn liền đưa được hai chị em tới trạm xá Trời đất ơi Chứ mày đưa chị em tao vô trạm xá làm gì Tao có giỡn nghe? Tao đang lo tầm lum nè Chứ không nãy giờ là 10 phút mày ở dưới rồi Khoan khoan Đợi tao chút à, Alo má hả à, Dạ đúng rồi à, Dạ Má cũng như mặn máng thôi ạ Ờ Nó trưng ra dễ mặt không thể đần thối hơn Quay qua nhìn hai chị em nhỏ trang Với ánh mắt đầy hối lỗi Đang chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ, Thì bỗng dưng bên trong trạm xá Có một cô y tá trẻ tuổi đi ra Chấp lấy thời cơ Thằng Sơn liền phi xe thẳng tới chỗ cô ấy Làm cho cô hơi hốt hoảng lùi lại à, Dạ em không có đi xe ôm đâu anh ơi Nhà em gần đây nè À, không, không. Chị, chị cho em hỏi chút Chị có biết nhà thầy Sơn Quỳ ở đâu không chị Tụi em tìm quá trời mong có ra Nhớ măng máng là nằm đường này à? à Thầy Sơn Quỳ Thì ngày bữa gì Đúng là ông đường này Nhưng mà đoạn dưới kia kìa Anh tới ngày chỗ ngã ba Quẹo tay phải Chạy thêm 50m nữa Thấy cái biệt thự to thiệt to Nhà ông nằm bên cạnh cái biệt thự đó, đó. Coi phong thủy cực hay luôn ừ dạ dạ cảm ơn chị nha thằng sơn mừng như bắt được vàng quay sang nhìn hai chị em trang với vẻ mặt đầy phấn khích rồi cả ba nhanh chóng rời đi theo chỉ dẫn của chị y tá cuối cùng cũng đến trước được căn nhà cấp bốn hai gian rộng lớn bên ngoài nhìn khá cũ kỹ trêu phong nhưng khoảng sân bên trong với cây xoài to án ngữ khối nhà nghi ngút trong ấm cuốn và thanh thản vô cùng ờ cho họ có phải nhà thầy sơn quỳ không ạ thằng sơn vừa dứt lời thì từ bên trong tiếng dép lạo xạo vang lên một cô bé trạc chừng tuổi với trâm lật đật chạy ra à, anh tìm thầy sơn quỳ có gì không ờ dạ tụi tôi có chuyện gấp cần nhờ thầy giúp á ông biết thầy có ở nhà không chị thầy đang bị tuột men ngồi trong toilet trưa giờ rồi anh chị vô trong đi có gì gấp cứ nói với tôi tôi nói lại cho thầy cho sau khi nghe thằng sơn thuật lại cô bé lật đật đi vào trong chừng năm phút sau thì trở ra với gương mặt hơi cau có um, thầy nói thắp hương mà hai ngắn một dài thì có nhiều kiểu lắm anh chị có chụp lại hay là đem ba cái chân hương đó đi theo không phải vậy thì mới xem được cả ba ngơ ngác nhìn nhau đúng là không có ai chụp lại hình ảnh nào cả nhỏ trang thấy vậy liền thúc tay thằng sơn ra hiệu Ừ, mà cho hỏi thầy chưa xong luôn hả chị uhm, Thầy bị tuột men nặng lắm Chẳng còn ngồi trong chưa ra được đâu Anh chị có hình ảnh gì đó, Thì đưa tôi đem vô cho thầy Cuối cùng thì thằng Sơn Phải bất đắc dị chạy lại về tiệm Hai chị em nhỏ trang ngồi chợ Sốt hết cả ruột Đang nhìn nhau lo lắng Thì bỗng nhiên nghe tiếng dép lẹp xẹp Từ dưới nhà vang lên Đoán là thầy xuất hiện Nên nhanh chóng ngồi nghiêm trang trở lại thầy lên đó hai chị muốn hỏi gì cứ hỏi nha à, dạ cánh cửa ngăn hai gian nhà từ từ được kéo ra tiếng có két vang lên càng làm cho không khí thêm phần ngột ngạt vì giống chị hương khối trên bàn thờ nãy giờ đã tỏa ra mù mịt một âm thanh đằng hắn vang lên à, mẹ nó ăn cái giống gì mà đau bụng nữa bây bé ăn đâu nói khách đợi thầy chút nha con bé an dạ rõ to cho quay sang nhìn hai chị em trang với vẻ mặt ngao ngán cánh cửa vừa hé được một chút đã dội vàng đóng lại thật nhanh cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập cứ như thể thầy đang chạy hết tốc lực hy vọng không để lại miếng vàng nóng hổi nào dưới nền nhà lúc này thằng sơn cũng đã lật đật xuất hiện thấy hai chị em nhỏ trang đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài nó cũng lấy làm lạ tính thời gian hai chiều thì gần nửa tiếng đồng hồ Mà nãy giờ thầy Sơn Quỳ vẫn chưa xuất toilet hạ phòng khách sao Thằng Sơn hất hàm Đảo mắt tra hiệu Ý muốn hỏi là người đâu Thì chỉ thấy nhỏ Trang lắc đầu ngao ngán Ờ chị ơi tôi chụp ảnh lại rồi nè Thầy vẫn chưa xong luôn hả chị à, đúng ra là xong rồi Mà ra tới nơi thì bị lại Đâu ảnh đâu Anh đưa tôi đem vô cho thầy ừ, ừ cũng được Thằng Sơn khẩn trương mở ảnh chụp bác hương trong điện thoại lên Đưa cho nhỏ ăn Nhỏ đi ngay Nhưng chưa đầy 5 phút sau đã quay lại à, Thầy nói chuyện dài lắm Mà ông còn đang đau bụng Nên một trong ba anh chị theo tôi ra sao Có gì nói trực tiếp với thầy thì dễ hơn Điện thoại của anh nè Đương nhiên trong tình thế như thế này Thằng Sơn tiếp tục phải lãnh trách nhiệm Lầm lũi đi theo sau nhỏ ăn Đến trước cái nhà vệ sinh sập xệ Cửa đã rỉ xét Con nhỏ chỉ tay vào trong Rồi kẻ nói à, Thầy đang ở trong á Anh cứ nói chuyện bình thường Không có gì phải ngại "Ờ, được được Cảm ơn chị Rồi nhỏ An quay đi Bỏ lại thằng Sơn đứng tầng ngần trước cửa toilet Chưa biết bắt đầu ra sao Thì bên trong có tiếng nói khang đặc vọng ra Kèm theo đó là âm thanh đặc trưng Của hoạt động xã van số xã Đã đến đây rồi Sao không hỏi đi Ừ dạ Thầy, thầy biết con ở ngoài này hả trời ơi thầy cao tệ ấn quá ơ con xin lỗi tại con ngại cao tệ ấn gì đâu nhìn qua khe cửa ở dưới là thấy thôi nhà nối đến đây muốn giải thế chân nhàn phải không Ừ dạ đúng rồi thầy hồi sáng bạn nhỏ nhỏ bạn của con á thắp xong thì nhang trái được một nửa rồi tắt ạ để lại cái thế là hai ngắn một dài tụi con lo quá nên mới tới đây tìm thầy á có hình ảnh đó không Đưa ta coi ừ, Dạ Con có chụp lại nè Nhưng mà Làm sao đưa cho thầy được Thầy đang Cứ luồn qua cái khe hở Chỗ dưới cái cửa nè Thằng Sơn mở sẵn hình Rồi nhanh chóng luồn qua khe cửa dưới Một bàn tay thô tráp đưa ra chụp lấy Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ Thằng Sơn vẫn nín thở chờ câu hồi đáp của ông Tiêu tai hương Ơ là Là, là, là sao vậy thầy đây là thế hai ngắn một dại nhưng là điềm lành gọi là tiêu tai hương nghĩa là gia chủ những ngày qua cố gắng làm việc cực lực thì sắp tới sẽ đạt được thành quả nhất định nhưng đồng thời nó cũng nhắc nhở rằng những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh phải luôn tỉnh táo để vượt qua làm việc thiện mà tích đức không được chủ quan Thằng Sơn chưa kịp hỏi thêm Thì âm thanh xả van xối xả lại vang lên Lần này lại còn đi kèm theo cái mùi rất đặc trưng khó tả nữa Nó một tay bịt mũi Một tay phe phẩy trước mặt Để xua đi cái mùi hương chịu nồng say Dạ thưa thầy Cậu đang bịt mũi đi nói chuyện với ta sao ờ, Dạ con không có ý <cười> Ta đoán tưởng quá mà Giọng nghẹt nghẹt là nghi rồi Tôi về đi Không có gì đâu nếu trong vòng bảy ngày tới ba chân nhang chái điều thì bình an vô sự thấy thằng sơn trở ra với vẻ mặt hớn hở nhỏ trang vội chạy đến hội han sau khi nghe thuật lại mọi chuyện hai chị em liền thở phào nhẹ nhõm nhỏ trâm tinh ý lấy ra một tờ hai trăm ngàn nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ rồi chào ăn ra về về đến nơi thì trời cũng sẩm tối cả ba lũ lượt kéo vào chỗ bàn thờ ông địa ngồi mà thở hồng hộc ba cây nhang trái dở vẫn còn nguyên ở đó thằng sơn vừa ôm bụng vừa ngửa cổ lên trời than ơ đói quá mua vàng đi trầm anh mệt lắm rồi đi đi và dài đú luôn á bây giờ bụng kêu như tàu bay cất cánh nè Rồi em cũng đói lắm rồi chị hai đi với em đi mua cơm gà vàng rồi tranh thủ dọn dẹp lại nữa hai chị em lật đật đi mua cơm gà thằng sơn thì nằm ườn trên nền mà đợi Chẳng buồn bật đèn lên cho sáng Ngã được cái lưng Nên mơ màng nhắm mắt Nhưng bất tình linh một chiếc quần lót của Nam Đặt ở trên kệ Không biết bằng cách nào mà lại đáp thẳng xuống mặt Làm cho nó giật bắn cả người Ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh Mùi vải mới làm cho thằng Sơn bớt khó chịu Dù dễ nhăn nhó vẫn còn hiện hữu Làm bầm chữ đổng trong miệng Nó xếp gọn rồi bỏ lên kệ lại Tuy nhiên vừa quay lưng đi thì cái quần lại một lần nữa rơi xuống tuy không phát ra tiếng động nhưng cú va chạm dưới gót chân làm cho thằng sơn hoảng hốt nhảy thẳng về phía trước ôm ngực thở lên hổn hển ông chớ sao vậy trời gì vậy mày sao ông bật đèn lên cho sáng cùng lúc đó hai chị em nhỏ trang cũng về tới nơi thấy bộ dạng lấm lét của thằng sơn cùng tan giật là cái quần lót nằm ở dưới đất Nhỏ Trâm liền chạy tới Làm điều bộ bắt quả tang Ủa anh Sơn Làm gì mà cái quần lót nằm đây vậy <cười> Mày hỏi nó chứ sao hỏi tao Muốn trớt tìm ra ngoài nè Rất gì không biết Chứ em thấy mỗi cái quần lót ở đây Anh mới thử phải không Trời đất ơi ghê quá Vậy khách nào dám mặt nữa Ê, Tao cứu đầu mày bây giờ đó Nhỏ Trang với tay bật công tắc đèn Lúc này gương mặt méo mót Của thằng Sơn mới hiện rõ ra Mặc cho hộp cơm gà nóng hổi trước mặt Nó vẫn không chịu ăn Mà thao thao bất tuyệt về cái tuyết âm mưu Là cái quần lót không cánh mà bay khi nãy Cuối cùng nhỏ Trâm đang cắn dở cái đùi gà Phải âm ừ cho qua chuyện Âm, giờ ba cái nhăn này làm sao đây? Để y hay là rút ra? Mày hỏi lại gì? Quẹt lên cho nó cháy đi ừ, Thôi thôi dậy, mai qua Tối hai đứa lại ngủ luôn ha Ừ, chút về tắm rửa rồi qua lại Hàng nhiều quá không dám khóa cửa để qua đêm đâu Trước khi về nhà Trang không quên thắp lại 3 cây nhang cháy dở hồi chiều 9 giờ tối Hai chị em chở thêm đồ ngủ nghỉ qua cửa hàng Tính khai trương rồi thuê bảo vệ ngủ lại đêm sau Nghe lời mẹ dặn Trước khi đi ngủ Vì mới chuyển đến chỗ lạ Cho nên phải thắp nhang khối ngoài sân Trong nhà cho đầy đủ Nhỏ Trang theo thói quen lại thấp tiếp chỗ bàn thờ ông địa ba cây nhang sau khi ba cây cũ đã hóa tàn tro nhỏ trâm thì lật đật mang ghế ra đứng lên thắp vào cái trang thờ trên cây bồ đề nhìn xéo qua cửa hàng lúc mới tới thuê nghe người ta nói cái bồ đề này đã có từ rất lâu rồi và cái trang thờ đó là do ban quản lý chợ đặt lên cho tiểu thương nhang cối hàng ngày đương nhiên hai chị em không thể bỏ qua những giai thoại tâm linh xung quanh nên nhanh nhẫu mà làm theo. Hai chị em tranh thủ chốt đơn online tới tận 12 giờ đêm. Tuy ngáp chắn ngáp dài, nhưng vì lạ chỗ nên nhỏ Trâm không ngủ được. Mặt cho chị mình đã say giấc từ lúc nào. Mưa bắt đầu trả trích, gió thoang thoảng mang mùi hương trầm của nhà ai luồn qua khe cửa. Như thể mùa xuân vừa đến nơi, nhưng lại cố tình chọn mỗi đêm cho thông thả mà sửa soạn. Để rồi sáng mai lại trực trở trong tiếng tấm tắc của thiên hạ. Nhỏ Trâm đưa mắt nhìn qua khe cửa kéo Khu chợ yên ắng hiện ra mập mờ Dưới ánh đèn đường vàng bọt Chốc chốc lại có tiếng trao đêm vang lên Hòa lẫn trong nụ cười sảng khoái Của gia đình cô bán hủ tiếu ở đầu đường Có lẽ hôm nay Là một bữa đông khách thì phải Đang tính quay vào trong nằm nghỉ Thì bất ngờ ánh nhìn của nhỏ Trâm Chạm phải một bóng người đứng ngay gốc cây bồ đề Hình như là một cô gái Còn chưa kịp suy đoán thì bất giác người này chậm rãi tiến vào trong chợ, chán đi liêu siêu, lúc lại lạ lướt rất khó hiểu, vừa đầy chớp mắt thôi đã mất khúc vào khoảng không đen kịch. nè, à, à. đang mải mê suy nghĩ, thì bất tình lình một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai, làm nhỏ trăm quãng hốt mà hét lên, mai mà trang kịp bùm miệng em gái lại, bằng không kiểu gì cũng đánh thức cả khu phố làm cái gì mà gần một giờ sáng chưa chịu ngủ nữa con ngồi đây vậy à, trời ơi chị làm em hết hồn á đang yên đang lành dỗ vai cái như của mình à thì không ngủ được chứ sao nhỏ trâm lúc này vẫn ôm ngực thở hổn hển nhìn chị mình với ánh mắt trách móc sực nhớ ra điều gì đó theo quán tính con nhỏ lại dòm qua khe cửa thì chợt hừng lại khi thấy cái người lúc nãy đang đứng bên kia đường nhìn chăm chăm vào cửa hàng của mình Ở hướng đối diện đối đích Thị là một cô gái trẻ tuổi Nè chuyện gì vậy? Có ai ngoài đó hả? À, em cũng biết nữa Nãy thì thấy ở chỗ gốc cây Rồi đi vô chợ Bây giờ lại đứng bên kia đường nhìn qua shop của mình á. Gần một giờ sáng rồi Em nhìn sắc mặt chắc cỡ Cỡ tủ chị đó Hay là dân bay lắc hả? Đâu? Chị coi thử coi Trang lật đợt thế chỗ của em mình Nhìn qua khe cửa Nhưng bên ngoài hoàn toàn không có ai cả Nhỏ đảo mắt một hồi Dừng lại chỗ cây đa Ngó nghiêng một lúc lâu Cũng chẳng thấy gì Có ai đâu Em có nhìn lộn không Một giờ sáng rồi còn nhỏ nào đứng ngoài đường nữa Ủa chị không thấy hả Đứng bên kia đường đó chứ đâu Nhỏ trăm vội vàng kiểm tra Nhưng đúng là lúc này không còn ai ngoài đó nữa Nhẫn người một lúc nhó nhìn chị mình tra chiều lúng túng, trang cũng lắc đầu ngao ngán không nói gì, lặng lặng bỏ vào trong đi ngủ. Dung tính tình ương bướng, nhỏ Trâm đâu dễ dàng bỏ cuộc, liền kéo tấm niệm tra sát chỗ cửa chính để tiện quan sát. cái vậy mà ngồi được một lúc, thì cơn buồn ngủ ập tới. trong lúc mơ màng, nhó nhìn thấy cô gái kia nại đứng cạnh mình, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng trời lại thôi. Trâm, dậy em, không xong rồi à, Còn sớm mà, để em ngủ chút đã chị Vậy nhanh đi, cái con nhỏ này, nhanh lên Trang vừa gọi, vừa kéo tay em gái mình đứng dậy Nhỏ Trâm mắt nhắm mắt mở, không biết chị hai vẫn đi đâu Vừa đứng trước bàn thờ ông địa, Trang liền lại liên hồi Gì vậy, chị hai, mới sáng sớm liên liên tục gì Chưa thắp nhang thắp khối gì mà Thắp cái gì nữa Nhìn kìa Lúc này nhỏ Trâm mới quýnh khoáng dụi mắt Nhìn kỹ thì mới thấy Ba cây nhang tối qua chỉ hai thắp Tiếp tục bị tắt Và để lại cái thế hai ngắn một dài Một cuộc gọi khẩn cấp cho thằng Sơn được thực hiện ừ, Cái gì? lại nữa hả? Ừ, sáng ra tao thấy mà sáng luôn nè Không lẽ có điểm gì nữa sao trời? Ừ, chưa chắc đâu mày em nghe thầy sơn quỳ nói hả ha? hai ngắn một dài cũng có thấy đít thấy đắt không phải như thế nào cũng là điểm xấu đâu mà giờ nhìn kỹ thì tao thấy cái thế khác ngày hôm qua mà bây giờ làm sao đây mày chứ chưa khai trương mà nhan khối như cứ vậy hoài á chắc tao không dám mở bán luôn á biết dễ nhà bán online cho lành cái con này thiệt tình mấy cái thế chừng nhan có gì đâu mà hốt quản còn báo cho là mai đó tức là nhà ăn ở có phước đức đó chứ không báo mà đùng một cái chuyện xui xẻo nó ập tới lúc đó thở tạm không kịp đúng nhưng mà bây giờ làm sao mới được thì còn sao nữa chụp lại cái ảnh lên gặp thầy sơn quỳ chín giờ sáng cả ba lật đật chạy xe qua nhà thầy sơn quỳ vừa dựng trước ngõ đã thấy người ta tụ tập rất đông còn có cả xe bán tải chở cây cảnh bốn năm anh shipper dựa lưng vô cổng với vẻ sốt ruột lúc này nhỏ an lật đật chạy ra ngoài Nói với dòng điệu ái ngại à, Thầy Sơn Quỳ đang bận chút xíu Mấy chú chở hết cái cảnh cho Sơn đi Còn mấy anh xếp gì đó thì em gửi tiền luôn Ừ chị ơi Em xếp quần áo Tết cho thầy Sơn nè Mà phải có thầy ra kiểm hạng coi có dựa không Lỡ đổ trả thì còn bù tiền xếp luôn Chứ bây giờ chị nhận rồi Lỡ có gì mắc công chạy tới chạy lui cũng mệt trắng đợi chút cũng xong Ừ đúng rồi đó chị ơi Em cũng xếp giày Tết cho thầy nè Để thầy cô có mang dựa không Chứ không chạy tới chạy lui trả đơn mệt lắm ôi đợt này cao điểm nên, nên khó độ trả hàng lắm chị ơi Mà tôi em làm theo yêu cầu bên shop thôi Ủa Mà thầy sao lâu vậy chị Tôi em đợi hồi hơn 7 giờ sáng tới giờ Đi tới đi lui cái chục chồng rồi à, Tại thầy táo bón cho nên sáng giờ trong toilet á. Thôi được rồi Mấy anh đưa đây tôi nhận cho Cái này là tôi đặt cho thầy ở shop quen Cho nên yên tâm à. Nghe tới đây Thằng Sơn liền hiểu ra vấn đề lẳng lặng mở sẵn cái ảnh Chụp bác nhang bên trong điện thoại Rồi tiến tới chỗ nhỏ an Nhận ra người quen Nhỏ cũng gật đầu chào lại Đón lấy chiếc điện thoại của thằng Sơn Nhỏ ngắm nghía một hồi Rồi nói khẽ Nữa hả? Dạ, nữa chị Nghe nói thầy không ổn hả chị? Cho tôi vô đứng trước toilet hỏi thầy chút được không? À, à, cũng được ờ, Chị ơi Em ship cái ông bơm táo bốn cho thầy Sơn nè Anh shipper hồ vang Làm nguyên một sớm cận lại nhìn Không biết cảm xúc lúc này của thầy Sơn Quỳ là như thế nào Nhưng thằng Sơn và hai chị em nhỏ trang Phải gồng lắm để cố nín cười Đã quen đường lối ở đây Nên thằng Sơn đi một mạch đến toilet Để gặp thầy Sơn Quỳ Cửa vẫn đóng kín Bên trong có giọng hát vu vơ vang lên Nó đợi cho thầy dứt câu mới dám mở lời Tuy nhiên chỉ mới mấp máy mùi Thì ông ta đã dội lên tiếng Đưa điện thoại đây ừ, Dạ Trời ơi con thiệt sự khâm phục thầy luôn á Thầy quả là cao thầy ấn mà Ờ không có Tao thấy đồ dép quen quen thôi Ồ, nhưng mà Sao thầy biết con cần gì mà nói đưa điện thoại Không có chuyện gấp Thì ra ngoài đợi Chứ đứng trước cửa toilet làm gì Có ai ỷ mà muốn bị làm phiền không đưa điện thoại đây ừ, dạ dạ thằng sơn luồn điện thoại qua khe cửa chừng năm phút sau bên trong có tiếng đằng hắn vang lên hình như có cái gì đó làm cho thầy sơn quỵ hơi ngập ngừng Nút nước bọt đánh ực thằng sơn nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập lên thình tịch lại tiếp tục hai ngắn một dài dạ đúng rồi thầy nhưng mà cái thế nó khác khác không thầy Chứ giống thì ta hổ làm gì nữa. Bây giờ, có bộ hơi căng á. Bàn thời ông địa này được đặt ở đâu đây? Giờ ở trong cái cửa hàng quần áo mà tôi không mới thuê lại. Còn chưa khai trương nữa thì bị vậy luôn thầy. Đây gọi là tật bệnh hương. Tức là trong dòng bãi ngại, bệnh tật sẽ ập đến đó. Muốn tài qua nạn khổ thì phải hạn chế sát sanh. Ăn chai niềm Phật. Cố gắng làm việc tích đức. Nói theo hướng tích cực ấy thì đây cô như là điềm báo trước để biết mà tránh thằng sơn nghe xong mặt liền tối sầm lại cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí phải gần hai mươi giây sau nó mới trấn tĩnh mà lên tiếng trả lời ở bên trong thầy sơn quỳ cũng ngừng nói chỉ còn văng vẳng những âm thanh rất khó tả ừ, dạ thầy ơi bây giờ phải làm cách nào để quá giải không thầy chứ còn lo quá cửa hàng thì chưa khai trương Mà như thế này thì tâm trí đâu mà làm ăn nữa Muốn qua dạy thì không có khó Nhưng hiệu quả hay không thì là hên xui Bây giờ ra chợ kiếm cái hàng nào bán cá còn sống Nam thì mua 7 con Nữ mua 9 con Đúng giờ ngọ mang ra ao hồ sông suối mà phóng xanh Nhớ là lẳng lặng phóng xanh Không cười đùa Không nói chuyện hay khấn giá gì hết Trong vòng bảy ngày tới Ăn chay được thì ăn Còn không thì không được ăn những con còn sống trước khi mua về chế biến. Như nghiêu, sọ, ốc khến, cá còn bơi, gà còn chạy, chim còn bay. Nói tóm lại là không được mua về rồi sát sanh đó. Hạn chế trà đường, tối ngủ nhớ niệm Phật. Nếu mà có điều kiện thì nên làm từ thiện tích đức đi. Ừ, dạ dạ, con cảm ơn thầy. À, lấy giùm ta cái cuộn giấy ở chỗ cái vỏ xanh trên cái bàn cổ đó. thằng sơn trở ra với gương mặt căng thẳng hai chị em nhỏ trang cũng lo lắng theo sau khi nghe thuật lại toàn bộ câu chuyện nhỏ trâm lẳng lặng đặt tờ hai trăm ngàn lên bàn thờ nhà thầy rồi nhanh chóng lên xe phóng thẳng ra chợ để mua cá phóng xanh cũng đã gần trưa nên đa phần hàng cá đã về hết chỉ còn vài tiểu thương ở lại nhưng xui rủi thay lại toàn cá chết thôi cả ba lượn quanh chợ hải sản cũng không tìm được đành phải qua chợ khác. Uhm, đợt này mấy bà bán cá đồng đi đâu rồi mà không thấy à? Giờ trễ quá còn đâu cá sống nữa. Giờ sao đây. Hai chị em nhỏ trang nhăn nhó nhìn nhau mà than thở. Sau khi Thằng Sơn chạy một vòng lên chợ, cách cửa hàng hơn mười cây số mà vẫn không có, cả ba đứng thở hổn hển, trông chừng như tuyệt vọng, thì Thằng Sơn bất chợt treo lên đầy mừng rỡ. Cá cảnh. Đúng rồi, là cá cảnh đó Ý mày là mua cá cảnh phóng sinh hả? Đúng rồi Vậy mà nãy giờ tao không nghĩ ra Cá chợ không có thì mua cá cảnh Cũng như nhau mà Miễn còn sống là phóng sinh được thôi Nhưng mà em thấy sai sai sao anh Sơn Ý thầy nói mình ăn chay bớt sát sinh Thì mình phải mua cá biển hay cá đồng gì đó còn sống để phóng sinh Vì mình hay ăn mấy loại cá đó mà Chứ cá cảnh mình đâu có ăn đâu Ừ cũng đúng ha Mà giờ gần tới giờ ngọ rồi Không làm là qua giờ đâu Ê, hồi nãy em thấy cái bà kia bán tôm nhảy á Tôm còn sống luôn Hay là mình mua tôm nhảy đi chị hai Miễn là hải sản hay ăn còn sống là được mà Ừ, bé trâm nó nói có lý đó sợ Đi mua nhanh đi, chứ không qua giờ linh á Vậy là cả ba quyết định mua tôm nhảy đi phóng sinh Chẳng biết có linh nghiệm hay không Nhưng có vẻ ba cây chân nhang lần này Để lại một nỗi bất an rất lớn trở về cửa hàng nhỏ trang lẳng lặng vào bên trong tính thắp lại nhang nhưng bị thằng sơn ngăn cản Nè đừng có thắp nữa xá rồi rút ra luôn đi chăng cái gì không tốt cứ thì đừng có đụng tới nữa rồi hai chị mày có tính ăn chai không tao chai hay không á thì em chưa biết nhưng mà sao nãy giờ cứ thấy sai sai á nhỏ trâm mặt nhăn nhó đi tới hết ngó nghiêng chỗ này rồi qua chỗ khác Làm cho thằng Sơn và nhỏ Trang cũng vừa sốt ruột vừa lo lắng Nó nhìn chằm chằm vào bàn thờ ông địa Rồi lại quay ra ngoài đường Ý, thôi đúng rồi cái, cái vụ gì nữa, cái gì mà sai Hồi nãy mua tâm biển Mà sao đem ra sông thả Lúc này cả hai mới ngớ người ra Đúng là lúc nãy dì lười ra biển Cho nên chạy qua đoạn sông gần cửa hàng cho phóng xanh Cuối cùng tự phóng xanh thành hóa kiếp luôn Thằng Sơn tặc lưỡi gãi đầu Còn nhỏ Trang thì ngồi thụp xuống đất thở dài Mãi lúc sau Nhỏ Trâm mới lên tiếng trấn an Mà thôi Thầy cũng nói cho mà Miễn thăm mình tốt là được Ừ thôi kệ đi Giờ cũng lỡ rồi Chiều nay có xe hàng tới đó Mẹ lại giúp tao bữa nữa mai khai trương luôn nghe Sơn Ừ thôi đi mua cái gì ăn đã trưa lắm rồi cả ba lật đật sắp xếp đồ đạc đến gần tối muộn mới xong sáng mai chính thức khai trương cho nên chị em nhỏ trang có phần hơi hồi hộp cộng với mấy cái thế chân nhang nữa cho nên ai cũng nôn nao khó tả hai chị em tranh thủ về nhà tắm rửa rồi quay lại cửa hàng để ngủ hôm nay quần quật cả ngày cho nên mắt nặng trĩu đi nhỏ trang vừa đặt lưng xuống đã say giấc bất thình lên bên ngoài có tiếng va đập với cửa chính làm nhỏ trang giật mình tỉnh dậy lật đật chạy ra kiểm tra ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn âm thanh kia cũng im bặt tuy nhiên một luồng hơi lạnh từ đâu phả qua khe cửa làm nhỏ trùng mình mấy cái theo quán tính nhỏ trang ti hí mắt nhìn ra đã khuya muộn nên sương đêm mờ ảo bao phủ cả một góc đường gió thoảng qua cành cây bồ đề làm tán lá trung lên xào xạc Bất giác Trang thấy có một cô gái xọa tóc đang đứng dưới gốc cây, xoay lưng về phía mình. Càng nhìn lâu thì cái gai ốc tự nhiên càng nổi lên. Mặc dù không dám nghĩ đến những chuyện ghê trợn nhất, nhưng Trang phải tự đặt ra dấu hỏi. Chẳng tại sao nửa đêm rồi mà còn ai lãng phản ngoài đó một mình? Lại là thân liễu yếu đào tơ nữa chứ. Chừng năm phút sau, cô gái kia bắt đầu bước chậm chậm sang bên đường, rồi mất khúc vào khu chợ tối ôm. Trang dội mắt theo Nhưng đã không còn thấy gì nữa Đang tính ngủ Thì cô gái đó bất ngờ quay trở ra Đứng ngay bên vệ đường đối diện Nhìn chằm chằm sang phía cửa hàng Chẳng hiểu sao da gà nổi hết cả lên Trang cảm giác có cái gì đó bất an Nhưng không sao định hình được Sực nhớ ra hôm qua em gái mình cũng nhắc chuyện Cô gái đứng bên kia đường nhìn qua đây Chẳng lẽ nào Đang miên man suy nghĩ không để ý bây giờ nhìn lại thì không thấy cô ta đâu nữa trang cố đảo mắt một vòng dừng lại chỗ gốc cây bồ đề cũng trống quần bao nhiêu nghi vấn lóe lên trong đầu nhưng cơn buồn ngủ lúc này ập tới con nhỏ lẳng lặng quay vào bên trong trong cơn say giấc bỗng chân trang thấy người mình nặng triệu Nó giật mình dậy một lần nữa nhưng hoàn toàn không cử động được tay chân Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Trang mới quảng hốt khi thấy trước mắt là một cái bóng đen thù lù đang ngồi trên bụng mình. Tài chỉ về phía trước, không hiểu đang muốn ám chỉ điều gì. Con nhỏ cố cựa quậy nhưng không Tài nào nhúc nhích nổi. Mị muốn hét lên mà cổ họng như bị chặn cứng lại. Trong cơn hoảng loạn, Trang vẫn cố nhìn thử người này là ai. Nhưng ngoài mái tóc dài buông xỏa đung đưa qua lại thì toàn bộ ngũ quan là một màu đen tuyền bỗng cái bóng đen từ từ đứng dậy cổ vẫn cúi xuống kiểu như đang nhìn chằm chằm vào trang lúc này con nhỏ bỗng có cảm giác gì đó rất quen thuộc như thể mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải cái bóng đen chậm rãi đi về phía trước tiến đến chỗ kệ trưng bày quần áo nhỏ trang cố ngoái đầu nhìn theo nhưng hoàn toàn bất lực thân thể lúc này vẫn cứ như đeo chì Chừng 5 phút sau Ở góc nhìn hiện tại Trang đã hoàn toàn mất dấu cái bóng đen Tuy nhiên nhỏ vẫn cảm nhận được là nó còn ở đây Bất thình linh một âm thanh vù vù vang lên Cái bóng đen đột ngột hiện ra Ngồi chiếm chệ trên bụng của Trang Cùng với đó là khuôn mặt trắng bệch Nổ đầy gân máu, ập đến, kề sát mặt con nhỏ Trang thét lên một tiếng nè, chị, chị ơi, chị Trang Nhỏ Trang giật mình ngồi dậy, ôm ngực thở hổn hển trong ánh mắt đầy lo lắng của em gái mình. Nắng đã xuyên qua ô cửa. Tiếng chợ búa giao thương trầm trảm làm con nhỏ trấn tĩnh được đôi chút. "Chị chị nằm thấy cái gì mà la hét dữ vậy?" Trang vội lau mồ hôi trên trán, cố hồi tưởng lại toàn bộ tình tiết rồi thuật lại cho nhỏ Trang nghe. Khi nhắc đến tình tiết một cô gái đứng bên vệ đường, Nhìn vào hàng cửa Nhỏ Trâm cũng hoang mang không kém Vì nó quá trùng khớp với những gì mà bản thân chứng kiến hôm bữa đó Còn giấc mơ kinh dị mà Trang gặp phải Dường như không đơn thuần Chỉ là chim bao do mệt mỏi Vì khi thức dậy Con nhỏ nhớ như in từng khoảnh khắc Kể cả gương mặt đáng sợ của cái bóng đen Chắc dị mệt nên nằm thấy lung tung thôi tôi 7 giờ sáng rồi Vậy đi ăn sáng đi cho chút ba mẹ qua cũng khai trương nữa ờ ờ chàng uể oải đứng dậy lúc đi xuống nhà vệ sinh không quên ngoái nhìn qua bàn thờ ông địa ba cây nhang khi tối thấp đã hoàn toàn cháy hết nhỏ kẻ thở phào một cái tôi dậy tâm trạng vẫn còn bất an nhất là sau giấc mơ đêm qua tám giờ sáng hai chị em lật đật soạn bàn ghế quét dọn tươm tất để chuẩn bị cúng khai trương thằng sơn đã có mặt chừng nửa tiếng sau thì ba mẹ nhỏ xuất hiện mang theo lỉnh kỉnh áo giấy hương đèn thắp hương hết toàn bộ đi con ba khấn xong rồi đó nhớ ra thắp ở ngoài cái chỗ cái trang cây bồ đề nữa mình mới tới phải biết trên biết dưới đang có chương trình seo mừng khai trương nên vừa mới dọn bàn cúng xong, thì khách quen ập vào tóc nập, làm cho hai chị em trở tay không kịp. Thằng Sơn cũng bất đắc dĩ trở thành nhân viên trong xe, vì ngày mai chú bảo vệ bà con nhà nhỏ Trang mới từ dưới quê lên. Nhỏ Trâm mở mấy bài nhạc xuân lên cho sôi động, khách cứ ra vào liên tục, làm náo loạn cả khu chợ. Mãi đến quá giữa trưa mới thưa giận. Thằng Sơn ngồi thập xuống đất, thở hổn hển như cá tay tượng bị thiếu oxy. Khách nườm nượp đến tận 8-9 giờ tối mới hết Tuy mệt Nhưng hôm nay chạy được khá nhiều đơn Cả ba rất hào hứng Nhỏ Trang cũng nhất thời quên bén đi Những chuyện kỳ lạ vừa gặp Cho đến khi thằng Sơn lật đật ra dậy Khu chợ tắt đèn tối ôm Thì khung cảnh quen thuộc bên vệ đường Mới hiện ra Trang đứng ngẩn ngơ một lúc Cầm trên tay máy nén nhăn Nhưng không hiểu sao chẳng dám bước qua Chỗ gốc cây bồ đề để mà thấp Mãi đến khi em gái mình gọi Mới giật mình hoàn hùng Chị qua tắp nhanh nhanh đi tôi còn về nhà tắm rửa nữa Em tắp hương chỗ bàn thờ ông địa rồi đó Mai chú chính mới quê lên phải không Mai rồi nói chú lại đêm luôn À ờ à. à thôi em cầm qua tắp giùm chị chứ Chị dọn dẹp sơ cái đống này rồi về luôn Tối nay ngủ bữa nữa thôi Mai chú chính lên rồi Hai chị em lật đật về nhà Rồi quay lại cửa hàng vừa tính dọn đồ trang ngủ thì bất chợt trang khừng lại chỗ bàn thờ ông địa vì đập vào mắt chính là ba cây nhang đang cháy dở Cho ủi tắt đi lại tạo thành thế hai ngắn một dài đã là lần thứ ba liên tiếp điều kỳ lạ này xảy ra dù cho mới sáng nay nhỏ vừa đi phóng sanh vậy bất chắc da gà da dịch nổi hết cả lên nhỏ trâm thấy chị hai mình đứng bất động cũng chạy tới xem xét và cũng sững người lại khi thấy cảnh tượng kia bao nhiêu nghi vấn lẫn lo lắng ùa dậy thế chân nhan lần này khác hoàn toàn so với hai lần trước sau khi nhỏ trâm đi qua đi lại vài vòng để nghiền ngẫm trâm à giờ sao đây em sao vậy không biết nữa ba lần liên tiếp rồi chị em mình có làm gì đâu mà em cũng không biết nữa cái này chắc phải nhờ thầy sơn quỳ thôi chị ơi thôi chị ngủ đi có gì mai rồi tính không sao đâu Miễn mình làm theo lời thầy như mấy bữa là được rồi Trang nằm xuống niệm Với gương mặt đầy vẻ bất an Gần một giờ sáng Nhưng nhỏ không tài nào chợp mắt được Mặt cho em gái mình vẫn ngái điều điều lên Cho dù ba ngày qua chưa xảy ra chuyện gì hệ trọng Nhưng mà cô gái bên đường Và giấc mơ kỳ lạ đó có liên quan gì Tới những thế chân nhan này hay không Đang nằm thiêu thiêu Bỗng nhiên có tiếng lục cục vang lên Làm nhỏ trang giật mình trọn tỉnh Người ngát nhìn xung quanh Một cơn gió nhẹ từ đâu thoảng qua Làm gây ốc nổi hết lên Những bộ đồ treo trên giá Bắt đầu đung đưa qua lại Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì ngay chỗ bàn thu ngân Xuất hiện một cái bóng đen đứng thù lù ở đó Tóc dài buông xỏa quá vai Hình ảnh quen thuộc Một lần nữa lại ùa về Trang trận tròn mắt Lùi hẳn vào sát bờ tượng cái bóng đen từ từ đưa cánh tay lên, chỉ thẳng vào chỗ kệ để quần áo. Cùng lúc đó khuôn mặt ghê trận cũng hiện ra, cùng với ngũ quan cực kỳ kinh dị. Đôi mắt đỏ lồm đầy gân máu, miệng méo xệch, nở ra một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Chị, chị Trang, chuyện gì nữa vậy? Nó, nó, nó, nó kìa! Nhỏ Trâm lật đật bật sáng hết toàn bộ đèn lên nhìn theo hướng chỉ tay của chị mình nhưng hoàn toàn không thấy gì cả ngoài một cái váy treo trên mốc hơi đung đưa qua lại quan sát một lúc nhỏ trâm đứng dậy đi một vòng xuống tới toilet rồi lại lên lại à, chị, chị ơi em có thấy gì đâu chị thấy cái gì vậy trộm hả nhỏ trang lắc đầu mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía khoảng không phía trước làm cho em gái của mình hoang mang tột độ mãi đến gần mười phút sau nhỏ trang mới trấn tĩnh lại được một chút kẻ nhích người dựa lưng vào bờ tường thở hổn hển lúc này mới bắt đầu kể lại hết toàn bộ sự việc cho nhỏ trâm nghe chị nói giỡn hay thiệt vậy làm gì có chuyện đó được cái cửa hàng của mình nhỏ xíu à ai lẻn vô lại biết liền chắc nay chị làm mệt á rồi nằm suy nghĩ lung tung thôi không không mà chắc chắn là có cô gái đứng bên kia đường mặt nó ghê lắm trời đất ơi Tôi thù tới mò sao mà chị thấy rõ được ơ ơ khoan nhỏ trâm bỗng khựng lại da gà da vịt tự dưng nổi hết cả lên nếu không phải là người chẳng lẽ nào là ma bất chắc hai chị em nhìn nhau mặc dù có chung nhận định nhưng không ai dám hé răng khẳng định cả thôi chị không dám ngủ đây nữa đâu về nhà đêm Cửa hàng kể nó, khóa lại rồi Mai tính. Mai nói ba mẹ, chứ để như vậy chị không dám làm ăn gì nữa đâu. Sáng hôm sau, thằng Sơn chạy qua cửa hàng, thì thấy khóa ngoài. Ngạc nhiên tính gọi điện, thì hai chị em nhỏ Trang cũng dựa tới nơi. Chẳng thèm để cho thằng bạn mình thắc mắc. Nhỏ Trang liền kể lại toàn bộ sự việc, từ vụ chân nhang cho tới cái bóng đen đáng sợ. Ôi, cửa hàng này bị ma ám rồi. Trời ơi, anh nói gì ghê vậy anh Sơn Anh nói thật đó Chị gái em mà thấy là mệt rồi đó Thường thì giông Linh không có nhìn thấy đâu Mà họ cho thấy là có chuyện Chuyện này chắc phải nhờ thầy Sơn Quỳ đích thân đến cô rồi Sơ sơ cái vụ chân nhan thôi là mệt Đi thôi À, à khoan Mở cửa quán đi Tao chụp lại cái chân nhan đó Sẵn lên cho ông hổ luôn Với trong ở nhà ngó cửa hàng đêm Buổi sáng không có gì đâu mà sợ Gần tới chỗ khách đông bỏ uống lắm Anh dương Trang đi được rồi Cả hai một lần nữa xuất hiện tại nhà thầy Sơn Quỳ Trong cái nhìn đầy khó hiểu của nhỏ An Thấy bộ dạng hớt hải của thằng Sơn Dường như con bé cũng đoán ra được điều gì liền chạy ra cản lại ừ, Chị chị ơi cho tôi gặp thầy Sơn Quỳ với à, Thầy đang coi cho khách Anh chị đợi ngoài chút xíu nha Lúc này thằng Sơn mới để ý rằng Cửa chính đã khép lại từ lúc nào Chỉ còn khối nhan đang tỏa ra nghi ngút. Cả hai ngồi xuống cái bàn trà trước sân mà ruột can nóng như lửa đốt. Mãi 15 phút sau mới thấy có người đi ra. Nhỏ An bây giờ tra hiệu cho cả hai vào trong. Tự nhiên vừa mở cửa ra thì không thấy thầy Sơn quỳ đâu cả. Thằng Sơn ngơ ngác nhìn nhỏ An. Như hiểu ý nên con bé lẳng lặng xuống gian sau. Được một lúc thì tần ngần đi lên với gương mặt đầy khổ sở. À, nếu mà anh không ngại thì xuống toilet đi thầy, thầy lại đau bụng đó rồi Hồi nãy đang cô cho khách Nên mà đau bụng quá Nên hẹn hồi chiều tới lại à, Cũng được Bây giờ thầy có đi toilet nhà hàng sớm đó, Thì tôi cũng tìm tới Tàng Sơn gõ ba phát thiệt mạnh Lên cánh cửa toilet Chỉ kịp nghe một tiếng á vang lên Trước khi cuộn chế vệ sinh lăn lông lóc ra ngoài Làm cho nó giật bắn người Nhanh chóng lùi lại sát bờ tường Mẹ nè Đi ấy mà cũng không yên nữa bay, Hẹn chịu trời mà ừ, Dạ con, con này thầy ơi Ủa trời ơi Phóng xanh chưa mà còn tới đây Ta dặn rồi mà Mấy bữa nay cái bụng đã đau rồi mà còn gặp cái gì đâu không Hồi nãy coi cho khách á, Thì Phọt luôn ra quận phải chạy không kịp chỗ đây nè Giờ chạy kịp rồi á, Thì gặp tụi bay nữa Sao có chuyện gì Bữa phóng xanh chưa ừ, Dạ rồi Nhưng mà con ra chợ trễ quá hết cá Cho nên phóng sinh tôm nhảy Sao ông đem về nhúng lẩu luôn đi Mà nhắc đến tôm lại bực mình Bữa do ăn tôm mù tạc với uống rượu Mà bây giờ tuột men nè Rồi giờ tới đây làm gì Có chuyện gì xảy ra nữa rồi phải không Ừ dạ Thằng Sơn không ngần ngại Luôn chiếc điện thoại đã mở sẵn bức ảnh Chụp chân nhang qua cửa toilet cho thầy xem Trong lúc chờ đợi thầy giải đáp nó tranh thủ kể luôn câu chuyện gặp cái bóng đen của nhỏ trang hai bữa nay thầy sơn quỳ sau năm phút nghiền ngẫm liền hừ một tiếng trỏ to ừ, thầy ơi có, có chuyện gì sao chuyện lớn là đằng khắc đây là ác sự hương trong vòng bảy ngày tới sẽ có người đến gây chuyện cản trở công việc cuộc sống nhưng mà theo như lời cậu kể thì kẻ tìm đến đó không phải là người nữa rồi hả Ý thầy là Dòng hồn. Trời ơi Vậy đi Nhớ đưa địa chỉ cho con bé an cháu của ta Tối nay ta đích thân sang xem xét À nhớ không được bỏ 200 lên bàn thờ nữa Về trên kỹ số chẳng đó Thằng Sơn dội dã ra ngoài Thuật lại toàn bộ sự việc cho nhỏ Trang nghe Cả hai lệch đợt chạy về cửa hàng Không quên bỏ lại chín ngàn lên trên bàn thờ nhà thầy nhỏ trâm cũng tỏ ra vô cùng sốc sắng sau khi biết tên thầy sơn quị sẽ đích thân đến đây xem xét hôm nay khu chợ trộn tràn náo nhiệt nhưng tâm trạng của cả ba thì rối bời vô cùng nhỏ trang ngoài những lúc có khách ra thì khuôn mặt cứ méo xệch đi trong đến tội nghiệp thà mơ hồ thì thôi đằng này thầy sơn quị manh nha dự đoán như vậy làm sao thoát khỏi lo âu được sáu giờ chiều khách bắt đầu đông dần Hôm nay ông chú bà con nhà nhỏ Trang vẫn chưa thấy lên Nên thằng Sơn tiếp tục làm chân giữ xe Vừa gặm xong ổ bánh mì Thì tinh thần của nó phấn chấn hẳn ra Toàn thân lắc theo điệu nhạc của bài Xuân này con trong trại Đang thả hồn phiêu lãng Thì bỗng có tiếng phanh xe trái đường vang lên Làm thằng Sơn giật bắn cả người Xích ngã ngửa ra sau Một người đàn ông trung niên dáng cao gậy Tóc dài búi cao Khuôn mặt xương sẩu Chí bộ trâu quá cầm, chầm trải đá chân chống xe xuống, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Trong điều bộ rất khả nghi. ờ Dạ, chú chú cần gì? Ông ta vớt lờ câu hỏi của thằng Sơn, từ từ tiến vào bên trong cửa hàng. Ngắm sự chẳng lành, nó nhanh chóng cúi xuống xì lớp xe của ổng, rồi lật đật theo sau. Phòng trường hợp đối tượng chôm đồ, rồi lên xe tẩu thoát. Thấy vẻ lắm lét của thằng Sơn, Nhỏ Trâm cũng lấy làm lạ Tính lên tiếng hỏi Nhưng bị nó đưa tay lên cản lại Đá mắt vào bên trong Hướng ánh nhìn về phía người đàn ông kia Lúc này ông ta đứng ngay giang đồ nữ Xăm xôi một chiếc váy trắng tinh nằm ngoài cùng Chừng 5 phút sau Thì gật cụ ra dễ tâm đắc cho lẳng lặng ra ngoài xe Người đàn ông tính ngồi lên xe phóng đi Nhưng cảm giác nặng nề Làm ông liếc xuống Thấy lớp sau bị xẹp Liền bực tức chửi đổng lên Ờ trời, xây lớp rồi Xuân hạ thu đông á Ở không xẹp lớp mà Thằng Sơn đứng cạnh ái ngại vô cùng Nhưng không dám nhận tội Vì sợ mình sẽ giống như cái lớp xe xẹp kia Sau khi chứng kiến Ông ta tầm đắc với bộ pháy trắng rồi Nghĩ đến cảnh cô dâu của mình Mang bộ trâu dài quá cầm mà ướn lạnh Tầm giờ này thì mấy chỗ sửa xe cũng nghỉ rồi Nên thằng Sơn không dám làm quân sư Đành đánh trống lãng nhìn trời nhìn mây Người đàn ông sau một lúc nghỉ ngợi Liền đá chân chóng xuống lại Ngồi luôn trên xe mà thẫn thờ Đến gần 9 giờ tối Khách bắt đầu thưa dần Lúc này hai chị em nhỏ trang rảnh tay nhìn ra Mới phát hiện là có người lạ đứng trước cửa hàng Từ nãy giờ không chịu đi Liền hớt hải chạy ra hỏi nhỏ thằng Sơn Sơn như cái ông này lúc nãy vô xem váy phải không Sao ông đứng đây cả buổi vậy anh cũng biết nữa nãy giờ cũng canh chừng nè tết nhất tới nơi rồi Ứng mất cái thành phần mới tái hòa nhập cộng đồng lắm uhm, em nghi ổng là dân tái nạn á rồi sao là chưa chính tới nửa chính nửa sống á à mà sơn mày nói thầy sơn quỳ hẹn tối nay tới coi á mà sau chín giờ rồi chưa thấy nữa nhỏ trang vừa dứt lời thì bỗng nhiên người đàn ông đưa tay lên tra hiệu vẫy chào cả ba ngơ ngác nhìn qua. lúc này ông đã cởi áo khoác và quần jean ra, để lộ bộ đồ cổ tàu trông rất đạo mạo. chưa hết, nhà ai vừa mở cái bài tóc nâu môi chậm, cùng lúc với động tác xõa mái tóc dài của ông ra, trên đôi môi bầm đó ngậm điếu thuốc nghi ngút khói. ở đây nè. hả ông là thầy Sơn Quỳ. Người đàn ông tiến tới rồi rút chứng minh thư ra. Bên trong để cái tên Đặng Sơn Quỳ. Khẩu nổi mấy ngày nay lên tận nhà nhưng toàn giao tiếp với ổng qua cánh cửa toilet nên không ai nhận dạng được. Lúc này sau khi chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc của thầy cả ba liền cười ngoạt miệng nhưng không nheo mắt. Theo nhân tướng học thì đây là chiêu cười trừ Trời đất ơi! <cười> Tụi con chào thầy! Sao thầy tới chiều giờ mà không nói cho con biết gì? Ta thấy khách đông cho nên không có tiện Ngồi ngoài xe mũi chích quá trời Mua nãy chú về thờ Mà nãy đôi bụng quá ngồi ăn hết một nửa rồi à, Dạ, mời thầy vào trong Không cần đâu Lúc sớm ta tới đây đó Thấy bên cây bồ đề có một dòng nữ Đứng nhìn chằm chằm vào phía bên này Lúc ta vào bên trong thì cũng cảm nhận được có âm khí lạ dãn chắc có thể chính là của dòng nữ đó tối nay ta sẽ ở lại xem xét tình hình nếu đúng dòng nữ kia tìm đến sẽ cho mượn xác nhập hồn mà giải bài tâm tư bây giờ chuẩn bị cho ta hai cây đèn sáp một bát hương và một ổ bánh mì thịt chả ủa thầy trước giờ con coi phim á thấy có ít thầy nào soạn bằng lấy mà có bánh mì thịt chả lắm à ta đói bụng nên ăn thôi chứ cái lớp xe bị xẹp rồi Hồi nãy tính đi mua cái gì ăn Mà ông nội ta có sống vậy Cũng không có đi bộ nổi nữa Ờ dạ Thằng Sơn biết lỗi Nên lật đật chạy đi mua bánh mì Còn nhỏ Trang thì chuẩn bị bát hương Và hai cây đèn sáp cho thầy Gần 10 giờ tối Thầy ra hiệu cho tất cả vào trong Đóng kính cửa lại Và tắt hết toàn bộ đèn đi Ông chậm trải đi một phòng quanh nhà Treo một cái chuông nhỏ ngay cửa chính Dặn dò nhỏ trang hương khối cẩn thận Trên bàn thờ ông địa Đến chỗ chiếc váy trắng lúc chiều Thầy Sơn Quỳ lấy ra một đạo bùa màu vàng Áp thẳng lên đó Rồi quay lại chỗ bàn lễ Giờ hoàng đạo chưa tới Ba đứa trành thủ nghỉ ngơi đi Nào có thì ta gọi vậy Tuy cả ba quan mang Nhưng cũng nghe lời thầy Mà tìm một góc trên ngã lưng Chuyên ông thì xếp bằng Trong trạng thái ngồi thiền Chốc chốc lại nghe ở lên một tiếng Kéo theo đó là một tràng nứt cục Sau khi ăn bánh mì mà quên uống nước Chừng nửa tiếng sau Gió từ đâu luồn qua khe cửa Làm những bộ quần áo treo trên giá đung đưa qua lại Cái chuông ngay cửa chính bắt đầu trung lên Tại sân quỳ tra hiệu cho cả ba nằm im Phần mình giữ nguyên trạng thái thiền định Đợi cho chiếc chuông vừa dứt Ông mới từ từ mở mắt ra Lúc này một cái bóng đen đã xuất hiện từ lúc nào đang đứng ngay sát bàn thờ ông địa cúi gầm đầu xuống ngay bắt hương mà phẩy tay ba cây hương mà nhỏ trang thấp lúc nãy liền tắt ngốm đi để lại cái thế hai ngắn một dài thầy sơn quỳ khẽ mỉm cười một cái đằng hắn ra hiệu cho ba đứa kia ngồi dậy đồng thời nhanh tay thắp đèn sáp và ba nén hương lên trên bàn lễ thầy nghiêm giọng nói chồng nữ kìa tại sao lại giảng ở đây Biết vậy là phạm hay không? Nếu có tầm tư muốn giải bại Thì đến mà mượn xác nhập hộp Được hay không được? Dứt lời Thầy Sơn quỷ tung ba đồng xu lên không trung Khoảnh khắc nó chuẩn bị chạm đất Bỗng nhiên thằng Sơn giật nảy lên mấy cái rồi cúi trạp mặt xuống đất Hai chị em nhỏ trang sợ hãi Liền chạy ra sau lưng thầy mà nắp Thằng Sơn bỗng ngẩng mặt lên Lộ ra đôi mắt trắng giả Miệng cười khóa trí Liên tục lấy tay làm động tác chải tóc Chồng nữ kìa Vui lắm hay sao mà cười? cười Tết phải vui chứ Anh Sơn Nhớ em không Ủa, Ủa? Không <cười> Chàng còn nhớ ta Bảo sao không vui cho được Trời đất ơi Em không còn ở cái quán nhậu nữa sao Bà chủ phá sản bỏ đi rồi Giờ mở chợ Rồi qua đây chị <cười> Qua chọc mấy đứa nhỏ Em chọc cái gì mà thổi tắt hương của tụi nhỏ Còn để cái thế hai ngắn một dài nữa câu kiểu gì cũng không có ra điều tốt được Bao nhiêu năm rồi Em vẫn không bỏ cái tật nhây lì của mình á Hay là ta đưa Hồng đi đầu thai siêu thoát nha Thôi Có mấy đứa nhỏ Em không muốn nhắc lại chuyện xưa đâu Giữ thể diện cho anh đó Ờ, ừ, ừ. em nói cũng có lý Nhưng mà nói cho ta biết đi Em làm gì ở đây Sao thổi tắt khương rồi chọc kẹo mấy đứa nhỏ <cười> Tại em nói mà tụi nhỏ không nghe à Nên em làm vậy để báo hiệu là em ở đây Rồi có bữa em đứng bên đường cho tụi nhỏ thấy Em thấy chỗ này thổ thần yếu Nên em vô xem quần áo Nhỏ này nè Em đứng đây em chảy hoài mà nó không có hiểu Ai làm gì đâu mà la hét ung sầm lên à Bộ đó vợ chưa thấy ma bao giờ hả Tự nhiên thấy thích cái váy trắng kia quá trời luôn Thằng Sơn bỗng dưng đứng phát dậy Làm điều bộ chỉ tay về phía gian quần áo Tư thế y hệt như hôm bữa mà nhỏ Trang nhìn thấy Thầy Sơn Quỳ cũng hiểu ra vấn đề rồi Liền tra hiệu cho hai con nhỏ ra phía trước mà ngồi Tông lại là em thích cái gì? <cười> em thích anh ừ, ừ, Hả? Nói chơi thôi Không phải tự nhiên mà anh ấy tới giờ đâu Em thích cái váy kia quá trời hả Bao nhiêu năm dắt dưỡng Em không có được bộ đồ mới Mấy chị em ngoài kia Được người nhà cúng quá trời đồ Còn em Tết nào cũng như tết nào à, Vậy nói tụi nhỏ cúng cái váy đó cho em ha Em không có được váy phá nữa đó nghe chưa Bữa giờ cứ thổi tắt khương quại Ông địa ông vỡ cho em mập như ông bây giờ đó là <cười> anh nói đó nha Mà em không có tiền trả đâu Thầy Sơn Quỳ liền quay qua Nhìn hai chị em nhỏ Trang Lúc này cả hai đã tươi tỉnh lên được một chút Sau khi hiểu ra toàn bộ sự tỉnh Thì cảm giác thương cảm nhiều hơn là sợ Ờ cái váy đó nhiều tiền vậy con Dạ đang sale Nên còn chín ngàn à. Ờ đây nè Lấy cho thầy cái váy đó đi Thầy tặng cho cậu Thầy móc trong túi ra đúng y chín ngàn Đưa cho nhỏ Trâm Nhỏ Trang nhìn qua Thì nhận ra đó chính là đống tiền lẻ Mà mình bỏ lên bàn thờ nhà ông lúc sáng Thằng Sơn lúc này bỗng bật cười khoái chí mổ đùi đánh đét một cái <cười> Tuy anh xấu trai Nhưng mà được cái túc bụng ấy. Có điều hình như lâu rồi anh chưa đi cúng phải không Em đâu có mặc được cái váy đó đâu Ờ đúng rồi Đốt xuống em đâu có nhận được Tần Sơn thở dài thất thiểu Không khí trầm hẳn xuống Bỗng nhiên nhỏ trang treo lên mần trở à, Thầy ơi Hay là con đặt người ta làm cái bộ giấy á Áo giấy y hệt như cái váy đó Rồi đốt xuống cho chị Hồng được không thầy <cười> Con bé thông minh sáng dạ đó Được được được à, Khoan vậy đốt ngày nào thì cho em là được để Hồng ừ, 3 tháng chạp đi anh Ủa sao đốt ngày đó Cho mấy bà táo thèm chơi <cười> Em đi nha Nhớ ngày 23 tháng chạp Ngay tại cây bồ đề Đùa chứ đó là ngày em mất á Dứt lời Thằng Sơn giật nảy người lên một cái Rồi nằm lăn ra đất Tiếng chuông cũng vừa kêu lên Sáng hôm sau Nhỏ Trang lật đật đi đặt một bộ áo giấy Y hệt như chiếc váy mà Hồng đã chọn Cũng từ đêm đó hai chị em không còn gặp chuyện gì lạ nữa ba cây hương trên bàn thờ ông địa đều cháy và khi gần tàn thì tạo thành thế bình an hương nhỏ trang tin ý chọn ngày 23 ba tháng chạp làm bữa tất niên của hàng mời cả thầy sơn quỳ và nhỏ an sang chơi dưới ánh lửa bập bùng của chiếc váy làm bằng giấy vừa được đốt cháy lên thoáng thấy ẩn hiện một nụ cười rạng rỡ của hồng cả năm người nhìn nhau gật gù Trong giai điệu của bài hát Xuân đã về Nè, một cài bài vô nghe mấy con Ê, thầy ơi, thầy, thầy làm rớt cái gì nè để, để con coi coi ừ, Thuốc trị táo bón hả Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Hai ngắn một dài của Ngọc Sơn À, vẫn là cảm giác cũ khi nghe được những thứ của Ngọc Sơn Nhưng cảm giác cũ đó là cảm giác thân quen Và nó luôn sẽ đem đến những cái giá trị mới mẻ Những cái sự ấm cúng bình yên trong giai đoạn dịp Tết này Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến Đất Đồng Radio Yêu mến Ngọc Sơn cũng như những tác giả nhà của chúng ta Chúc mọi người một đêm ngon giấc nhé Chúng ta hẹn gặp lại vào tối ngày mai với một bộ truyện khác